47 chương bị nham ẩn thôn thuê làm lại vào chiến trường làng cắt một chỗ giữa sơn cốc dịch thần sắc mặt nghiêm túc nhìn trịa rổ bà bà ngay mới vừa rồi trịa rổ bà bà nói cho hắn một cái tuy là đã sớm biết nhưng bây giờ nghe sau đó vẫn là hết sức khiếp sợ tin tức làng cắt cùng nham ẩn thôn một tháng sau chính thức đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh thảo nào đệ tam hổ cả nhanh như vậy tiếp nhận rồi điều kiện của chúng ta cùng chúng ta hòa đàm xem ra bọn họ là đã biết nham ẩn thôn đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh thời gian chính xác vì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục dễ ứng phó nham ẩn thôn mới có nhanh như vậy bằng lòng chúng ta dịch thân nói rằng đích xác đúng như vậy không sai đương tưởng rằng xạ rủ tổ bị tốt như vậy sống chung người này tuy là bình thường cười ha hả hết sức hiền lành nhưng khi ra tay so với ai khác đều ác chia r ổ bà bà gật đầu hơn nữa nham ẩn thôn đã đối với chúng ta phát ra kết minh mời mời chúng ta vừa mới ký kết hòa đàm khế ước lập tức xé rách không tốt lắm đâu dịch t h ầ n nói rằng đương nhiên sẽ không xé rách nham ẩn thôn bất quá là muốn đem chúng ta làng cắt lôi xuống nửa cờ mà thôi ta mới sẽ không để bọn họ vừa lòng như ý đây chia r ổ bà bà nói ra bất quá cổ n ổ hạ thực lực càng yếu chúng ta làng cắt phát triển được lại càng thuận lợi dù sao lúc này đây chúng ta làng cắt cũng tổn thất không ít vậy ý của ngươi là dịch thần mờ mịt không phải xé rách khế ước còn nói muốn cho cổ nổ hạ yếu bất thực lực thật là làm như thế nào chúng ta làng cắt cùng cổ nổ hạ ký kết hòa đàm khế ước xác thực không thể cùng nham ẩn thôn kết minh đối phó cổ nổ hạ thế nhưng làng cắt không hợp nhau cổ nổ hạ không có nghĩa là ngươi không phải không thể đi đối phó cổ nổ hạ chia r ổ bà bà lời nói để dịch thần hai mắt tỏa sáng nhất thời bắt được không ít tin tức ta cự tuyệt làng cắt kết minh mời hơi chút ám hiệu một chút bọn họ x ứ giả cũng không coi là ngu ngốc lập tức minh bạch t r của ta hắn tùy tiện tìm không phải nham ẩn thôn người lấy phân phát nhiệm vụ thân phận của người thuê làm chúng ta làng cắt nỉ giả vì hắn hoàn thành nhiệm vụ chia r ổ bà bà cười hắc hắc để dịch thần ám đạo quả nhưng gừng càng già càng c a y lần này xạ rủ tổ bị bọn họ biết phòng chừng sẽ tức g i ậ n đến thổ huyết dịch thần nghe xong cũng là nhịn không được cười ha hả. chúng ta làng cắt cũng không có cùng nham ẩn thôn kết minh khi cái gì thổ huyết chỉ là có người thuê làm chúng ta làng cắt nị dạ đi làm nhiệm vụ cũng không thể không cho chúng ta làng cắt nhân tiếp nhiệm vụ đi chia r ổ bà bà cười đến càng thêm vui vẻ phóng phật đã thấy xạ rủ tổ bị biết sau khi tin tức này cái kia biệt khuất chứng đau rồi lại vô lực có thể dùng bộ dạng cười thuộc về cười nhẫn giới đại chiến nguy hiểm ngươi cũng biết lúc này đây ngươi chỉ là đi lịch lãm mượn chiến tranh tôi luyện chính mình không phải muốn ngươi đi vì nham ẩn thôn liều mạng đừng cho đối phương làm thương sự có gì không đúng cái gì đều đừng động lập tức chạy trốn xảy ra chuyện ta giúp ngươi chạy vào chia r ổ bà bà khí phách bắn ra bốn phía mà nói dịch thân gật đầu hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến nhập chiến trường đương nhiên sẽ không ngốc đến vì một cái nhiệm vụ bang nham ẩn thôn đi c ù n g c ô nổ hạ liều mạng hắn cũng phát hiện ly khai chiến trường sau đó tu luyện của hắn đứng lên so với ở chiến tranh sau đó chậm rất nhiều thiếu một loại phát ra từ linh hồn cảm giác nguy cơ cùng cảm giác c áp bách lần thứ ba n h ậ n giới đại chiến lập tức mới chịu tiến nhập cao cờ hờ hao về sau liền sẽ nên đón vài chục năm bình tĩnh cơ hội như vậy bỏ lỡ cũng chưa có cái này một tháng thời gian ngươi nơi nào cũng không muốn đi đều ở chỗ này theo ta tu luyện ta sẽ đem ta một thân sở học truyền thụ cho ngươi trợ giúp ngươi đem khôi lỗi thuật dung nhập vào vũ khí của ngươi chiến đấu ở giữa chia r ổ bà bà lời nói để dịch thần có thể nói là hưng phấn vô cùng tự mình tu luyện lời nói một tháng thành quả sẽ không lớn thế nhưng có chia r ổ bà bà tay bắt tay dạy rô nói thành quả nhất định cực kỳ kinh n g ờ i nhất là chia r ổ bà bà là chữa thương cao thủ căn bản không cần lo lắng tu luyện quá độ đối với thân thể sản sinh tổn thương tình huống xuất hiện ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt dịch thần thật là không hề rời đi quá sơn cốc này nửa bước mỗi ngày phụ trách tới đưa cơm cả dù dạ đều có thể nghe được vang vọng không ngừng viên đạn sỏ xuyên qua vật chất thanh âm nhìn mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây tân khổ tu luyện dịch thần cả dù dạ nội tâm nhưng là không nói ra được không nỡ đồng thời cũng làm ra quyết định gì đó một tháng đang lặng lẽ trong lúc đó lặng lẽ chạy trốn hôm nay cũng đến rồi dịch thần xuất phát đi nham ẩn thôn thời gian c ả dù dạ c ả dù hạ khoang đi vào dịch thần tu luyện s ơ n q u ố c trước tiên thấy được cầm trong tay cặt thủ thương chỉ về đằng trước dịch thần chờ một chút bên người diệp thương vừa định mở miệng thời điểm tâm tế c ả dù dạ trước tiên tự tay bụng miệng nàng lại nhỏ r ộ n g ở diệp thương bên thai nói đừng nói trước nghe c h ì a rồ bà bà nói hắn ở mở rộng một loại toàn bộ mới thương nhận thuật hiện tại chắc là thời khắc quan trọng nhất chờ xem thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ á diệp thương hài hước xem cùng với chính mình tốt tỉ môi để c ả rủ dạ trên mặt đều hiện lên ra khỏi một tia không phải tự nhiên đỏ hửng vẫn nhắm chặt hai mắt dịch thần ở diệp thương c ả rủ dạ đợi sau năm phút bỗng nhiên mở mắt ra hai nàng đều chú ý tới dịch thần nắm c ặ t thủ thương nòng súng nổi lên một đạo lang quang xoẹt hai nàng trận to con mắt bởi vì các nàng thấy được theo dịch thần bóc cỏ trước mặt nham thạch lập tức bị xé nước ra trên nham thạch xuất hiện một cái hoàn toàn chung không vết đạn ở vết đạn chu vi còn có lôi điện ở tàn sát bừa bãi đi thôi dịch thần thu hồi c ặ t thủ thương trên mặt mang lên nụ cười hưng phấn trải qua một tháng tu luyện để hắn đối với kế tiếp đại chiến sức mạnh canh túc ba người cùng đi đến rồi chĩa rổ bà bà bên trong phòng làm việc nhìn so với một tháng phía trước càng lộ vẻ thần thái phân chấn dịch thần chĩa rổ bà bà hết sức hành vi đem một cái quyển t r ụ p giao cho dịch thần nơi này có lúc này đây nhiệm vụ nội dung cặn kẽ cùng nham ẩn thôn nì dạ tình báo di cạ rủ dạ cũng đi sao dịch thần phát hiện trịa r ổ bà bà cũng cho một cái quyển chụp cạ rủ dạ không khỏi hỏi ừ vì pho nz ngư a i nham ẩn thôn thấy được thực lực của ngươi có chút k i ê n kỵ phía dưới sinh lòng ác ý cho nên ta quyết định để cạ rủ dạ cùng đi với ngươi các ngươi là làng c ắ t điều kiện tốt nhất mạnh nhất tổ hợp ở chung với nhau coi như nham ẩn thôn nhân có cái gì không phải ý tưởng hay cũng chỉ có thể giấu ở tâm lý c h i a rổ bà bà như vậy chu toàn an bài để dịch thần nội tâm hết sức cảm động đây hết thể cũng là vì chính mình a ta sẽ nhường cổ nổ hạ cùng nham ẩn thôn biết coi như làng cắt chỉ phái ra hai chúng ta cũng có thể kinh sợ tứ phương dịch thần đối với c h i a rổ bà bà bái một cái cùng cạ r ụ dạ cùng nhau xoay người đi trước lần thứ ba nhận giới đại chiến nham ẩn thôn cùng cổ nổ hạ chiến trường cầu thả cầu vợt tốt